Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kinh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con mình ở khắp mọi miền gửi về cho kinh Bữa nay chúng ta tới video 550 à, Có hai cái lá thư ở trong đó giống như cái video ngày hôm qua Nhưng mà hai bạn gửi thư về hôm nay là có đề tên <cười> Hôm qua là hai bạn gửi về không có bạn nào đề tên hết trọi à, Cái lá thư đầu tiên là của Phúc Năm nay Phúc 23 tuổi Bạn là con một trong nhà Và hiện tại bạn đang sinh sống với gia đình mình ở Long An á Bạn mới biết tới kênh Ly Kỳ được tầm nửa năm nay Nhưng mà chuyện là bạn nghe không có đủ luôn Còn phải lục lại những cái video chuyện cũ để mà nghe Bạn nói là cái duyên mà bạn biết được tới kinh là nhờ ba. Hồi, hồi trước mà mỗi khi đi làm về là ba mở Youtube lên ba nghe. Cái vô tịnh có một cái chuyện của kinh được đề xuất ra. Ba mới bấm vô ba nghe, xong rồi cái dính luôn. Hồi đầu ba nghe là mẹ rầy. Mẹ nói chứ tối ngày nghe chuyện ma rồi rồi ngủ mớ. Chứ lại mẹ sợ nghe nhiều cũng không có tốt. Thì thật ra những người mà chưa có nghe... Huy kể chuyện ở trên kinh á Thì đa phần đều sẽ nghĩ như vậy trước à, Thì chuyện ma nghe nó ghê đúng không Nhưng mà thật ra Nguyễn Huy kể chuyện ma nghe không có ghê <cười> Mà cố gắng Thật sự thì cố gắng đem Cái cái sự gần gũi Kéo gần cái khoảng cách Giữa Huy với bà con mình Để giống như là chúng ta đôi khi cùng ôm lại Những cái câu chuyện Kể cho nhau nghe những cái câu chuyện Nó xảy ra trong đời sống vậy mà Còn ma đó Nó cũng chỉ là một cái phần nào đó Một cái dư vị nào đó Trong những cái câu chuyện mà của chúng ta thôi Thì Ba mới nói Tại mẹ không nghe nên không biết Có nhiều cái câu chuyện nhân văn lắm Thì ông cứ mở nghe suốt luôn Riết rồi cái mẹ nghe theo ba luôn Bây giờ là hai vợ chồng đi làm về Là nằm giỏng toàn ten nghe ly kỳ Nhiều khi nghe được câu chuyện Nào mà tội nghiệp quá cái gì? Mẹ bà chửi ung um sùm lên trơn Há <cười> Bạn thấy ba mẹ nghe hay quá Cái bạn cũng nghe ké Cuối cùng cái nguyên nhà ghiền luôn Mẹ nói chứ Cái này là bạn ghi trong thư nhà Chứ không phải Huy tự nói nha Ông MC đẹp trai Giọng ấm ghê Rồi nhìn Phúc Hậu nữa <cười> Đó thì thôi Lâu lâu nở lỗ mũi cái vậy thôi Rồi cái câu chuyện lần này Là do ba của bạn kể nè Ba không có biết cách gửi về cho kinh Cái bà kể, bà bắt bạn biên thư gửi về cho Kinh Giờ hôm nay chúng ta có câu chuyện của ngày hôm nay ba Cái năm mà ba hai Mẹ là 21 Thì hai người quen nhau Cái thời đó thì nghèo lắm Nên thương nhau rồi là làm cái đám cưới đơn giản thôi hả Chủ yếu là hai bên gia đình biết mặt nhau Cưới nhau về rồi Thì ba mẹ sống chung với bà ngoại Ông ngoại bị tiểu đường mất trước đó rồi. Thì ba cũng xin việc làm là thợ mộc cách nhà cũng phải 5-6 cây số. Mà đạp xe đi nữa, chứ đâu có xe máy đâu mà đi như bây giờ. Rồi mẹ với bà ngoại thì đi nhổ đậu phỏng mướn cho người ta. Một ký người ta trả cho 500 đồng. Ba rất là khéo, không có học qua cái trường lớp nào hết trước đó. Mà tai nghệ của ba phải nói là điêu luyện luôn. Ba làm bình gỗ khắc bình khắc cái hình con này con kia. Rồi làm bàn ghế cũng đẹp nè. Nhưng bị mỗi tội là nhậu. Mẹ với bà ngoại la hoài cái tật nhậu đó. Mà ba không có nghe. Ý là con không có có cự lại. Chỉ là ẩm ờ rồi cái cho qua thôi. Ba đi làm lãnh lương tuần. Mỗi tuần người ta trả cho ba là 600 ngàn. Mà sáu ngàn thời điểm đó là không có nhỏ đâu. Rồi ở trong xưởng có nhiều người nhưng mà ba chơi thân với hai ông kia cũng trạc tuổi với ba. Một ông tên Hậu còn một ông tên Tuấn. Mẹ nói ba với hai ông đó mà sáp lại một cái là thành bộ ba bất diệt. Nhậu như cái hũ chìm. Cứ chiều thứ bảy lãnh lương xong là ba ông kéo nhau đi mua rượu đế nhậu rồi mồi là mua thêm con gà Chỉ tấm một cái nhấm muối rồi cái lai rai là được rồi đó. Đâu có khi nào ba ông ra quán nhậu. Tại vì nhậu ngoài đó mà mẹ hay á, là mẹ ra mẹ tấm về. Ba người chuyên môn đi ra ngoài nhà mộ của người ta ngồi nhậu ở ngoài. Thời đó nhiều nhà họ có tiền, họ xây cái nhà mộ cho người thân. Xong cái họ ướp gạch thôi làm mái che. Trời đó coi nói thiệt chứ. So với mấy cái nhà của mấy cái người nghèo nghèo nhiều khi nó còn còn xỉn hơn nữa. Bởi vậy cái chỗ đó thành cái chỗ nhậu lý tưởng của ba ông thần men Vừa yên tĩnh vừa mát mẻ Mà lại không có sợ bị mẹ phát hiện ra Thì bữa đó cũng như thường lệ Tầm 5 giờ chiều là ba ông có mặt ở ngoài cái nhà mộ đó rồi Chú hậu thì ông có cái tài hát cải lương Còn chú Tuấn thì gõ chén Ba nói là vậy nè Đi nhậu thì cần dị gái đẹp ngồi chung Chỉ cần có ông Tuấn với ông Hậu thôi là sướng như vua Vừa nhậu vừa được phục vụ văn nghệ Ý là không phải chọc đâu hay ông hát hay thiệt ta có tài mà cũng có tật Chú Hậu ông xỉn vô lỏng chấp hết luôn Có lần còn leo lên mộ người ta mà nằm Ba rầy hoài cũng vậy Còn chú Tuấn thì cũng không khác gì chú Hậu Xỉn vô một cái là đi ra ngoài cái dách nhà mồ của người ta để mà làm gì biết rồi đúng không Xả lũ Rồi cái ba người nhậu sai xưa Tới chạm dạng cái bắt đầu hát hò Thì chú Tuấn ổng đang gõ chén cho chú hậu hát Mà tự nhiên cái sao ổng nghe lạnh lạnh cái ót đi Cái cảm giác nó lạnh từ trong xương lạnh ra Chứ không phải gió mái gì Nó kỳ cục lắm Ông mới quay lại ông nhìn một cái Trời đất ơi ông muốn đái tại chỗ luôn Hai cái tay ông rung mà ông gõ chén hổng nổi luôn Là ông nhìn thấy một cái bóng trắng Nó không có rõ rành rành nha Mà nó cứ mờ mờ như xương vậy đó Tuy nhiên ông vẫn nhìn được ra Cái người đó là một người con gái Ông vừa thấy cái người đó là người đó biến mất Ngay trước mặt ông luôn Ông rung lắm rồi Mà đâu có dám nói là, là có ma Ông nói, ổng mệt quá Thôi cho ổng về sớm đi Nay nghỉ sớm bữa đi bà nói nhìn mặt ổng lắm la lắm nét kỳ lắm Giống như làng chả đang sợ cái gì Ba mới ghẹo chứ về sớm về cha nội Thấy mà hả Vậy chứ ổng ơ luôn Đúng một tiếng một vậy đó Rồi cái ổng về một nước luôn Hai ông ngồi lại cũng bắt đầu sợ nghe Tại vì trước giờ chú Tuấn Ông không có cà rỡn cái kiểu đó Hai ông quýnh quán Dọn cho xiết rồi cũng mau mau dọt vậy Bữa sau Vô trong xưởng chú Tuấn ông mới kể lại Là như vậy đó Trời ơi bà ông sợ Quếu hết trơn Tại vì bình thường ông đã sợ ma rồi Bây giờ nay nghe cái vụ này nữa Riêng chú hậu thì tánh ông cứng Nghe xong cái ông nói chứ ôi ma cỏ gì Mày nhậu xỉn vô mày qua mắt thôi mẹ ơi Mà rõ ràng là bữa đó nghe chú Tuấn ừ một cái. Xong là ổng cũng hú hồn về mất mặt Vậy đó mà bây giờ ổng nói cứng vậy đó. Bà nói có khi ổng cũng sợ. Mà tại ổng nói cứng vậy thôi. Chú hậu ổng mới rủ nhờ bây giờ chiều thứ bảy đi ra đó nhậu nữa. Để coi coi có ma cỏ gì không. Ma nào mà dám hiện hình lên hụ á. Ông bóp cổ nó luôn. Ta nói sợ thì sợ chứ mà ghiền là ghiền. bà ông lê lết ra đó nhậu tiếp. Rồi cũng tới chàng dạng, cũng hát hò như bữa trước. Ba còn nhớ lúc đó là chú hậu hát cái bài gì mà ông lên cái câu hò làm Người ơi, sao em đành bỏ ta ra đi? Bà còn biết cái câu gì không chứ Huy cũng biết luôn. <cười> Vừa dứt câu một cái là chú hậu nghe sát bên lỗ tai. Có giọng người con gái rõ ràng luôn nghe. Nói là Đi đâu mà đi Em nè Là ông quản hồn liền Tại vì ba ông được trựa với nhau Mà ở đâu ra mà giọng con gái Quan trọng là có mình ông nghe hà Hai ông còn lại tỉnh bơ Ông mới dai qua ông hỏi là Hai ông có nghe gì không Hai người này mới hỏi nghe gì cha Nãy giờ hai người tao nghe mày hát chứ nghe gì bà nói xong một cái là cái mặt chú hậu Ông tái xanh luôn Ông kể cho hai người nghe là ông mới nghe thấy vậy đó Nghe một cái là ba ông cũng rung như mới đi mưa về vậy Còn chú Tuấn hả thiếu điều muốn đái trong quần tới nơi Nhưng mà sợ thì sợ Nhưng mà ba của bạn vẫn làm gan Mới mở cái đèn pin trong cái điện thoại cục gạch lên Lại chỗ cái mẫu đó coi Thì trên bia ghi tên của một người nữ Ba ông rung mà rớt cái điện thoại xuống cái bập luôn mà Bao nhiêu rượu men gì bay đâu hết trội luôn Lúc này là ổng có còn chiến hủ gì nữa Bỏ hai ông kia chạy một khơi về nhà luôn Hai cha kia cũng sợ quyếu dò Rồi mạnh ông nào ông nấy chạy té bò càng bò lít Qua bữa sau hai ổng chửi ba quá trời Chơi cái gì mà chơi mà chạy Làm hai ổng cũng sợ gần chết Qua bữa đó nữa là chú hậu ổng bệnh ông sốt quá trời luôn Ba qua thăm ổng thang là sao mà mình mấy ổng nó ê ẩm dữ lắm. Rồi còn lạnh nữa. Lạnh ở đâu trong xương lạnh ra không biết. Chú Hậu thì ổng chưa có vợ con gì hết. Ổng ở với ba mẹ của ổng. bà mới nói thôi chở ông đi bệnh viện khám coi sao. Gia đình chở lên trên đó. Người ta khám không có ra bệnh. Họ nói cảm xúc bình thường thôi. Bác sĩ khuyên ổng bỏ rượu đi. Cho thuốc về, biểu ông uống Mà ông uống nó cũng không có hết bệnh luôn Ở nhà làm mọi cách Sông lá, giác khơi, cạo gió Làm kiểu gì cũng không hết Ông bệnh chưa được một tuần nữa Mà nhìn ông xuống thấy rõ luôn Cái mặt khớp vô như người già vậy Cho tới cái bữa đó Chắc cũng tầm phải nửa tháng Kể từ khi mà chú Hậu bị bệnh Ba bạn cũng như mỗi ngày Đi làm về thì ghé vô thăm chú hậu coi ổng sao rồi. Vô tới thấy ổng nằm trên giường, mặt mày xanh dờn luôn. Mẹ ổng nói là mấy nay ổng hay nằm chim bao nói sảng dữ lắm. Nhiều khi cả nhà đang ngủ cái ổng la lên một cái giới, muốn đứng tìm luôn. ổng cứ kêu là tha cho ổng đi, ổng biết lỗi rồi. Ba nghe ba mới thấy lạ, mới vô hỏi ổng. ổng nói chuyện mà cái giọng ổng yếu siêu à. Ráng lắm mới nghe được. Ông kể là ông chim bao. Thấy có một người con gái còn trẻ lắm. Mặc cái áo thùm xanh lá. Cứ dí theo đòi bắt ổng đi. Bà vừa rượt ổng mà vừa hỏi là mày biết lỗi chưa? Biết thì tới dọn dẹp cái mộ của tao cho sạch sẽ. Còn không tao cho mày chết. Bà nói xong bà cười khanh khách luôn vậy đó. Bà nghe vậy bà thấy thương quá. Bà mới rủ thêm chú Tuấn đi ra ngoài cái mộ đó dọn dẹp. Bà nhớ bữa đó hai ông cũng chơi sang lắm nha. Mua chổi nè, mua cây lau nhà, mua nước rửa sàn, sạch phòng nữa. Mua mới hết trơn luôn. Hai ông lại đó dọn dẹp rửa trái, xịt thơm phức luôn. Xong xuôi rồi đốt nhang xin tha cho chú hậu. Nhưng mà ngộ cái vậy nè. Vừa cắm nhang vô là cái đầu nhang nó phực lên một cái rồi nó tắt Đốt lên là tắt nữa Làm mấy lần như vậy không được Chú hậu ông mới sợ Ông kêu ba là thôi về đi cha ơi Tao nghĩ vậy chắc cũng thành kính rồi đó Không sao đâu Mà thiệt ra là lúc đó chú Tuấn mà ông không kêu Thì ba cũng vậy Chứ có cái nhang đốt hoài không cháy là sao Đâu có còn là trùng hợp gì nữa Ba cũng nghĩ như chú Tuấn vậy đó đã dọn dẹp đốt nhang xin lỗi rồi, thì người ta chắc sẽ bỏ qua thôi. Chạy đó mà qua thêm 5-6 ngày sau, chú hậu vẫn không có hết bệnh. Thậm chí là bệnh còn nặng hơn. Nhìn khí sắc của ông tệ dữ lắm. Mẹ ông mới nói chứ bây giờ, ông hay nói nhảm lắm. Giống như người tự kỷ vậy đó. bà mới kể cho bà nghe cái chuyện là ba với chú Tuấn đi dọn mộ hồi bữa. Bà nghe bà khóc quá trời luôn. Bà tính là qua bữa sau dắt chú hậu đi coi thầy. Ba còn chưa có kịp nói gì hết á thì nghe chú hậu ở trong phòng la làng lên. Ông la là không có đi đâu hết. Đi là có chừng tao Trời ơi ta nói hai người đứng ngoài này trung gần chết. Ông thì ở tuốt trong đó. Mẹ ổng đứng ngoài này nói nhỏ xíu à. Làm sao mà ổng nghe được. bà đá lông nheo với mẹ chú hậu. Ý là rủ bà ra đi đi ra bên ngoài. Đi một khúc thiệt xa luôn. Bà mới nói với bà đó là mẹ bạn biết có một ông thầy hay lắm. Nhưng mà ổng ở tuốt ở dưới bến tre lận nếu mà được thì mai ba chở bà đi. Thì tất nhiên là bà chịu liền chứ bây giờ giái tứ phương thôi chứ biết làm sao giờ. Bữa sau ba đi lại mẹ chú hậu đứng chờ ở ngoài cổng á lúc ở ngoài cái đường xa chứ đâu có dám để ba bước bước vô nhà rước đâu. Sợ chú hầu ông biết trỏng làm gì chắc chết luôn. Lúc đi thì ba kêu chú Tuấn nghĩ làm đi qua canh chú hầu giùm để ba chở bà đi bến tre. Đi lâu lắm mới tới bên đó. Mà vừa bước vô còn chưa có kịp nói cái gì là ông thầy ổng nói trước luôn rồi. Ổng nói Nam nó bị nhập rồi. Mà nhập cũng tại cái tội ăn nói bậy bạ. Lại còn đi đái chỗ mộ mã người ta Nên người ta ghét người ta hành Có điều cái dông này cũng yếu Nên chỉ hành cho bệnh thôi chứ không có làm cho mất mạng được Mẹ chú hậu nghe xong mà bà khóc tiếp Xin thầy quá giải cho Thầy nói cách thì có Nó cũng đơn giản hà Nhưng mà tại xa quá thầy không có theo về được Thầy mới sơn cho một cái cọng dây chỉ màu đỏ Cái mặt là viên đá hình tròn Nó nhỏ nhỏ cỡ đầu đũa thôi Thầy biểu là đem về đeo cho chú hậu là xong Chừng nào mà ổng tỉnh Thầy dắt ổng ra ngoài cái mộ đó Xin lỗi người ta Thầy còn chỉ cách cho cúng kiến Dặn là nửa năm thì quay lại Thầy sơn bùa lại Dắt chú hậu theo được thì càng tốt Còn không có cũng không sao Đem cái cọng dây chuyền tới là được rồi Mẹ chú hậu cảm ơn quá trời luôn Đưa tiền cho thầy mà thầy không có nhận Thầy nói là thầy làm phước giúp đời thôi Hai người vừa về tới nhà Là thấy chú Tuấn ngồi trước cửa rồi Mặt mày ông tái lét à Thấy bà với mẹ chú Hậu về tới à, Ông mừng còn hơn thế giàn Ông kể nghe thấy ớn luôn Ông nói là cái hội mà hai người đi được một chập à, Thì ông ngồi không ông chán quá đi Ông mới vô giỏng ông nằm Nằm một hồi thế chán nữa, mới mở tì lên coi. Rồi đang nằm đưa toàn ten toàn ten vậy đó. Thì chú hậu từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy một cái là chú Tuấn ổng muốn lết hết nổi luôn. Chú hậu ổng đi bằng mấy cái đầu ngón chân. Mà vừa đi vừa trợn ngay con mắt lên thấy ớn lắm. ổng kêu chú Tuấn là dắt tao ra mộ nhậu đi. Tao thèm nhậu. Ra đó mày gõ chén tao hát nghe. Mà phải chi là giọng của ông Hậu đâu? Cái miệng là ổng, nhưng mà cái giọng là của đường bà. Ông Tuấn sợ muốn chết luôn. Ông la làng xong ổng chạy ra ngoài luôn. Lát sau mò vô thì thấy chú Hậu nằm ở trên giọng rồi. Ba nghe bà sợ lạnh mình hết trơn hết trời. Mẹ chú Hậu mới đi lại để mà đeo cái cổng dây chuyền vô cổ cho ổng. Đang ngủ vậy đó, chứ mà bà vừa bước lại một cái là ông mở mắt ra liền à Ông nạt đeo cái gì mà đeo, không có đeo gì hết. Mà rõ ràng là bà đâu có nói gì đâu, cộng với chuyện còn nằm trong túi chưa có móc ra nữa. Ba mới làm liều, ba nhào lại ba ôm ông ba ghi xuống giỏng luôn. Trời ơi ông mạnh lắm, ông ngắt tay ba, ông nhéo vô mặt, ông nhéo be sườn tựa lưa hết trơn. Chú Tướng thấy quá trời luôn mới nhào vô phụ một tay. Vừa nhào vô là chú Tuấn ổng la lên một cái ác. Xong cái ông chửi chứ má nó chơi cái gì mất dạy vậy mày. Bà con biết sao không? Cái lúc mà chú Tuấn ổng nhào vô chú hậu đang nhéo ba bạn. Cái ổng buông ra, ổng nhéo qua chú Tuấn Ổng nhéo làm sao mà ổng lấy hai cái ngón tay ổng chọt vô lỗ mũi chú Tuấn ổng kéo. bà ổng vừa sợ mà vừa mắc cười muốn chết luôn. Rồi mẹ chú hậu thế vậy mới lấy cái cọng dây trồng vô cổ ổng liền. Lạ kỳ lắm nha. Vừa trồng vô một cái là ổng sụi lơ cán cuốc luôn. Y như là không có xương vậy đó. Ổng xỉu luôn. Bà với chú Tuấn mới hè nhau khi ổng lên trên giường. Rồi để đó cho mẹ ông lo. Hai người đi về. Qua bữa sau thấy hai mẹ con chú hậu đi chợ. Bà thấy vậy cũng đi theo. Bà mới vừa đi vừa kể chuyện. Bà nói là hôm qua lúc ba với chú Tuấn về là đâu chừng 15 phút sau là ông Hậu ổng tỉnh. Tỉnh dậy xong mặt ngơ ngơ hỏi gì cũng không biết hết trơn. Bà mới kể hết cho ông nghe. ông nghe xong ông sợ quá trời sợ. Bởi vậy bữa nay đi đi chợ mua đồ về để cúng nè. Đó đi ra ngoài mộ là có đủ mặt chăn võ bá quang ha. Ba ông thần men với mẹ chú Hậu quét dọn cúng kiến một chập xong xuôi. Ba ông mới lại quỳ trước mộ mà xin lỗi người ta. Sau cái trận đó là chú Hậu ông khỏe luôn, không có bị nhập nữa. Rồi ba ông cũng tiệt luôn hết dám ra ngoài mộ người ta mà nhậu. Kệ, nhậu ngoài quán vợ có ra kéo về thì vậy, tha dậy đi chỗ nó an toàn. Thêm thời gian nữa thì mẹ của chú Hậu với ổng mới đi qua lại bên bến tre. Chỗ nhà của thầy để mà sơn lại bùa Thầy nói không có cần đeo nữa đâu Dông chịu tha rồi nên không sao Xong rồi thầy cúng kiến cho chú hậu thêm một lần nữa Rồi về Hiện tại thì bộ ba vẫn chơi chung rất là thân thiết với nhau luôn á Tới giờ luôn nè Đó, đó là toàn bộ cái lá thơ mà Phúc đã gửi về cho Kinh Tới cái lá thư thứ hai á Được gửi về từ bạn Thảo ở Cà Mau Lần trước bạn cũng đã gửi về một cái câu chuyện kể về gia đình bên ngoại với lại bên chồng của bạn đó. Thì bạn rất là ghiền kinh Đất Đồng với kinh Ly Kỳ. Đất Đồng thì bạn theo dõi từ năm 2018 lần. Còn Ly Kỳ thì bạn biết cũng 2 năm rồi. Bạn chưa bao giờ bỏ sót một tập nào trên kinh luôn. Lần này gửi thơ về kinh thì bạn kể cái câu chuyện về ngoại là do ngoại kể cho bạn nghe. Còn một số thì là những cái kỷ niệm hồi ngoại còn sống. Bạn thì không có biết mặt ông ngoại đâu, toàn nghe kể lại thôi. Ngoại nói hồi đó, trong nhà của ông bà cố, thì ngoại là con gái thứ sáu. Nhà bà ngoại ở ngoài chợ, ông ngoại thì ở trong ruộng. Thì ông bà ngoại được người ta mai mối thôi chứ không có quen trước. Ông ngoại là con trai thứ tư trong nhà. Hồi đó bà ngoại về làm dâu á, cực lắm. Bà cố phải nói là khó dàn trời luôn Bữa đó bà cố đi chơi Dặn bà ngoại ở nhà trẻ củi Nhà thì có bà thiếm sáu Là chị em bạn dâu với bà ngoại Bà ngoại là thứ tư Nhưng mà bà thiếm đang có bầu Cho nên là chỉ có cơm nước Rồi dọn dẹp lặt giặt thôi Chứ không có mận công chuyện khác được Ngoại mới nghe lời bà cố đi trẻ củi Bà con nghe tới đây thì Chỉ tưởng là đơn giản là vậy thôi đúng không Trẻ củi thôi, có gì đâu. Nhưng mà không phải. Trẻ củi xong là phải xếp lại cho nó đều rang lên trên cái vàng. Lỡ xếp mà cây nọ xọ cây kia một cái là bà cố chửi cho mà thấy đẹp luôn. Nhà đó thì bạn chỉ nghe ngoại kể về ông ngoại với ông chú Sáu thôi. Chứ còn mấy ông chú bà cô khác là ngoại không có kể nên bạn không có rành. Thì sáng ông ngoại với ông chú đi ruộng Trưa là giờ ăn cơm. Ông ngoại đi vô tới nhà thì thấy bà ngoại đang ngồi chẻ củi. Ông ngoại mới kêu bà ngoại là thôi em vô dọn cơm đi, để anh chẻ tiếp cho. Cơm nước trong nhà xong hết rồi, chỉ chờ hai ông về là dọn ra ăn thôi. Bà ngoại thì đang lui cui dọn cơm thì chụp cái là bà cố dậy tới. Thấy ông ngoại chẻ củi, bà cố bả im re bà đi một hơi vô trong cái giặc tre. Mà cái chỗ bà ngoại đang dọn cơm đó Bà ngồi đó bà liếc bà ngoại nửa con mắt Tại vì có ông ngoại ở nhà Nên bà cố không có ra nói năng gì hết Bà cố bà đợi tới hồi mà ông ngoại với ông chú Bước đi ra ruộng quất bóng một cái Là bà chửi liền Dâu con người ta thấy ham Còn cái ngữ dâu nhà này á Chồng con đi mần cực khổ Ở nhà có mỗi cái chuyện trẻ củi mà cũng không xong Bà ngoại mới giải thích là không phải đâu má ơi. Con đang mận, thì anh nhân anh đi ruộng vô tới. Anh đối bụng quá anh mới kêu con đi dọn cơm. Rồi sẵn tay anh trẻ tiếp con một mớ. Chứ còn đâu có sai anh mận đâu má Bà cố nghe ngoại phân bua như vậy, nhưng mà không có lọt tai Bà cứ nói chứ. Vậy là mày nói tao gieo tiếng ác cho mày phải không? Vậy cái là bắt bà ngoại nằm cuối xuống cho bà đánh cái tội trả treo. Bà ngoại thì đâu có dám cãi, kêu cuối là cuối Bà cố cầm cây rôi chắc bằng ngón tay á. Bà Quốc tới đâu là bà ngoại muốn nhảy dựng tới đó Mà cũng phải ráng nằm im cho đánh Bà đánh mấy cây thì nghỉ Bà ngoại mới ngồi dậy đi Cái kiểu quen tay rồi Nên bà ngoại mới phủi phủi cái đích rồi đi Ở đằng này thì bà cố bà chửi động lên Mày là cái thứ mất dạy Cha mẹ mày không có dạy mày Mày phủi đích như vậy á, là mày coi tao hổng trai Cái giống ôm vậy hả Vậy thôi mày lại đi Mày phủi lên đầu tao luôn nè Trời ơi ta nói bà ngoại nói á, Là tức muốn cành hông luôn Nhưng mà cái phận dâu con Đâu có dám nói lại tiếng nào đâu Tới chừng ông ngoại về Bà ngoại cũng không có nói lại luôn Ông ngoại mà nghe Ông đi hỏi bà cố một cái là có chuyện thêm nữa Kiểu gì bà cố cũng sẽ nói là Ông ngoại nghe lời vợ Rồi ghét bà ngoại, rồi lại thêm khó sống thôi. Qua bữa sau, sáng ngoại đi gánh nước, còn bà Thiếm Sáu thì ở nhà nấu cơm. Bà Thiếm đang cho heo ăn mới sực nhớ ra là mình đang bắt nồi cơm ở trên bếp, mới đi riết vô. Xui một cái là lửa nồi cơm nó hơi lớn đi, cho nên bị khét cái đít nồi. Bà cố bà trên nhà bà bước xuống bà hỏi chứ, vợ thằng Sáu, Mày nấu cơm kiểu gì mà tao nghe mùi khác vậy Bà thiếm bà sợ bà cố gần chết luôn Nghe tiếng một cái là bà rung tay hết trơn rồi Bà quính quán bà nhắc cái nồi cơm xuống Nhưng mà nóng quá Mới ruột tay rớt cái nồi cơm đổ tùm lum à, Bà cố bà mới tóc lên bà chửi quá trời quá đất luôn Thứ đần bà gì mà ẩu tả Có nồi cơm nấu cũng khác Bây giờ đổ hết rồi Hốt cái quần què lên ăn hay gì Bà lôi bà Thiếm ra ngoài trước bắt cuối. Mà bà Thiếm đang có bầu, cái bụng chan ban làm sao mà cuối. Bà mới đào cái lỗ ngoài sân, vừa cái bụng bầu của bà Thiếm. Rồi bắt bà Thiếm nằm úp cái bụng xuống đó cho bà đánh. Bà ngoại thấy bà Thiếm bị đánh quá trời đi, mới chạy ra xin cho. Là bà cố trỏ mặt bà ngoại chửi. Mày cũng liệu hồn mày với tao đó chứ ở đó mày xin sỏ cho nó. Cái thứ mừng ăn ẩu tả, đánh một lần cho nó nhớ. Giờ đó cũng chiều rồi, ông ngoại với ông chú về. Thấy bà thiếm bị cúi đánh như vậy ngoài sân, ông chú ông mới xót vợ. Ông đi lại ông cãi lộn với bà cố luôn. Ông ngoại thì ông hiền, chứ mà ông chú ông cọc lắm. Cái nào đúng thì thôi nha, chứ tầm bậy là ông cự lại ông không có ngán ai trơn á. Bà cố bà thấy ông chú binh vợ một cái là bà dậy nảy lên Bà kêu trời kêu đất Bà nói ông chú binh vợ rồi chửi bà Ông ngoại thấy vậy mới lôi ông chú ra sau nhà Chứ đứng đó nghe bà chửi nhứt cái đầu thêm chứ không được gì chân Sau cái chuyện đó là ông chú ông đưa bà thiếm về bên nhà ngoại để chờ sanh Rồi ở bển luôn Hồi đi bà cố bà đâu có cho Bà khóc bà kể cho đã không được là bà chửi Mà bà nói cái gì nói là ông chú đi là đi Ông chú đi rồi Thì chỉ còn mỗi ông ngoại ở nhà làm thôi Nhà bà cố có nuôi dịch nè Ở ngoài chuồng dịch có cất một cái tròi Để ông ngoại ra đó ngủ mà coi chừng dịch Sợ chó hay là con này con kia nó vô rượt dịch á Thì bữa đó ông ngoại đi ra tròi ngủ Trời mưa lớn dữ lắm Trong tròi có cái giạc tre Rồi có thêm cái đèn dầu mà ngoại dặn lưu xuống Cho thấy mờ mờ thôi Chứ dặn lớn thì sợ tốn dầu Đang ngủ thì ngoại mới trở mình qua Thì tai ông đụng trúng một cái gì đó mà nó lạnh ngắt à. Nó ở kế bên đó. Mà cái mờ nó trùm lên cái thứ đó nè Ông ngoại bật dậy hất cái mền ra Thì ông thấy có cái thằng nhỏ Cỡ chừng 6-7 tuổi Mình mẩy nó ướt nhẹp mà cái đầu nó trọc lóc Ngoại vừa tóc cái mền ra Là nó bỏ chạy Mà chạy nhanh dữ lắm Mà ớn một cái là nó chạy ra Nhưng mà không có dở cái mụn lên Tức là nó chạy xuyên qua cái mụn luôn Ông ngoại ổng hiền nhưng mà ổng gan lắm nha Ông chạy theo ra tới cửa tròi Nhìn giáo giác mà không có thấy thằng nhỏ đâu hết Trong bộ ngoại biết nó là cái gì rồi, nhưng mà ngoại không có sợ. Vậy rồi thôi, cũng hoài vô mồm ngủ tiếp. Sáng trào ngoại vô nhà kể cho bà ngoại nghe. Bà ngoại sợ gần chết, mà ông ngoại thì tỉnh queo à. Sau này ông bà ngoại sanh được 12 người con. Mẹ bạn là Út á. Bà cố thì ngoại nói là sống tới năm 50 tuổi hả? Là bệnh chết rồi. Năm ông ngoại được 68 tuổi thì ông bệnh già nên yếu lắm. Mấy cậu mấy dì mới đưa ông vô trong trạm xá nằm để uống thuốc. Cái kiểu như kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Cái chỗ ngoại nằm có cái cửa sổ mở ra để cho gió nó vô cho mát. Rồi mấy cậu mấy dì mới thai phiên nhau chạy tới chạy lui mà coi ngoại. Bữa đó là cậu bãi với dì Tám ngồi canh ngoại. Ông ngoại uống thuốc xong. nằm xuống nói chuyện với hai người. Đang nói chuyện qua lại ha, thì có cái con chim gì đó nó đen thui hà. Nó bay lại nó đậu ngay cái cửa sổ, nó kêu mấy tiếng, rồi nó bay đi. Nó vừa bay đi là ở đây ông ngoại mệt, hức hức lên mấy tiếng là đi luôn. Cậu với dì bạn quính quán hết trơn hết tròi, nhờ người bơi xuồng về cho hay để mà mứng ghe chở ngoại về làm đám. Nhà năm đó có dì Mười, lấy chồng cũng khá giả. Nhà cửa rộng rãi nên làm đám ma cho ông ngoại bên nhà dì 10 rồi chôn cất ngoại sau nhà dì Mười luôn. Đám ma xong xuôi thì tối đó dì 10 bà đi ra sau nhà để bà đi tiểu. Nhà bà ở phía sau nó có cái sàn nước, vừa mở cửa ra là bà thấy ông ngoại. Ông ngoại từ ngoài mã đi vô, múc nước đứng rửa chân ở ngay cái sàn nước đó đó. Bà thấy cái là bà đi muốn hết nổi luôn. Bà la lạng lên mà bà cả lết cả lết vô trong nhà. Bà nói ba mình thì mình thương nhưng mà biết mất rồi mà thấy vậy sợ dữ lắm. Dựng 10 nghe bà la mới chạy ra thì bà nói là bà thấy ông ngoại vậy đó. Dựng 10 chạy ra coi mà đâu có thấy ai đâu. Dựng mười thì ổng làm ở ấp ở xã gì đó. Bữa đó mẹ bạn với dì Sáu, với mở Úc lại nhà của dì mười chơi. Vậy đó mà qua bữa sau cái bà nói bà mất 500.000 ngàn. Dựng 10 thì hỏi bà bỏ đâu mà mất. Bà nói bà bỏ trong tủ mà sao đâu mất tiêu. Nghe vậy cái mẹ chứ dì Sáu mới rủ nhau đi coi bối. Chứ tự nhiên mình lợi nhà người ta chơi xong người ta nói mất tiền mình ngại thấy bà. Lên tới nhà của bà thầy. Bà coi xong bà nói là về hỏi lại nữ đó đi. Tiền không có mất đi đâu hết trơn á. Mẹ cũng về mẹ hỏi lại dì Mười. Nhưng mà bà khẳng định là mất tiền. Bà còn thề nữa. Bà nói bà mà nói gian thì cho rắn cắn bà đi. Mẹ với dì Sáu nghe bà thề vậy cũng bó tay thôi chứ biết làm sao giờ. Qua bữa sau mẹ tính đi về. Tại vì tự nhiên có cái chuyện như vậy thì còn vui vẻ gì nữa đâu mà chơi. Dì Mười đang đưa giọng nói chuyện với mẹ. Thì có một con rắn đen thui nha Nó bự cỡ cổ tay đứa con nít vậy đó Nó từ ngoài hè nó bò thẳng vô cái chỗ mà dì mười bà đang ngồi luôn Bà thấy con rắn một cái là cái mặt bà xanh như cái tàu lá Bà la lạng lên Dựng 10 chạy đi lấy cái cây đập nó mà đập hụt Nó bò đi Dựng mười mới quay lưng đi được một chút xíu thôi Là nó lại bò vô thêm một lần nữa Dì mười bà bỏ giọng bà chạy Dưỡng mười thì sách cây ra rượt Thì nó lại bọ đi Ông để cho nó bọ đi luôn Chứ ông không có dám đập nó nữa Và tới cái lúc đó bà mới khai thiệt là Tiền đó bà xài hết rồi Mà tại bà sợ dưỡng mười Cho nên bà mới nói mất Ta nói hết biết bà luôn Vậy mà còn dám thề độc Hên là con rắn đó nó không có hốt bả Chứ không là bà tàn đời rồi Rồi con có một cái chuyện vậy. Đó là cái kỷ niệm của bạn với bà ngoại lúc đó. Lúc bạn được 8 tuổi á thì mẹ gửi bạn ở nhà của dì Tám để cho bạn đi học để mẹ đi làm. Thứ bảy chủ nhật là bạn sẽ quá gian đò chở học sinh á, để mà đi lên nhà ngoại chơi. Lúc đó thì ngoại ở với cậu Úc Nhà ngoại với nhà dì Tám cách nhau cỡ 4 cây số. Cậu mở Úp có với nhau hai đứa con. Một gái một trai Nhà thì nghèo Mà cậu đi nhậu về một cái là cậu kiếm chuyện đánh mợ Cho nên mợ bỏ đi Để hai đứa con lại cho cậu nuôi Con cháu trong nhà ai thì ngoại cũng thương Nhưng mà riêng đối với hai người con của cậu Thì ngoại thương nhiều hơn một chút Tại vì không có mẹ Cái đó là chính miệng ngoại nói nha Thì sớm ngoại ít nhà lắm Xung quanh toàn là cây đứt một dày mịt à. Trước nhà ngoại có cái sông. Bên sông có cái nhà của cái ông đó ông ở một mình. Ông cũng là bạn nhậu của cậu Út luôn. Ông tên là Dũng. Thì chiều nào cậu Út cũng bơi xuồng qua bên ông nhậu hết. Đó thì bữa đó ông dăng lưới, ông dính được mấy con cá với hai con sam. Ông mới nướng lên rồi ông đứng réo cậu Út bơi xuồng qua nhậu. Cái chập nhậu thì cậu ăn cá nướng, còn hai con sam nướng thì ông Dũng không ăn, chứ cậu không có rớ vô miếng nào hết. Nhậu xỉn rồi thì cậu bơi xuồng về ngủ. Sáng cậu đang ngủ thì nghe bên sông ông tư đò, ông đứng trước nhà của ông Dũng mà ông réo cậu. Cậu út mới lợm cơm bò vậy, lấy xuồng bơi qua bên đó. Vừa qua tới ông mới hỏi cậu là mày hay cái gì không? Thằng Dũng hồi tối nó chạy đi đâu á Mà nó té nó nằm ở dưới mương nước Sáng người ta phát hiện đưa lên bệnh viện thì chết rồi Người ta nói nó ăn con Sam bị ngộ độc Trời ơi cậu ông nghe một cái ông bủng rủng tay chân luôn hơn là ông không có ăn miếng nào Chứ không là ông biết làm sao luôn Do cái ông này ông sống có một mình Cho nên ông chết rồi Người nhà ông đem về đất của dòng họ chôn Còn cái nhà thì đóng cửa bỏ đó chứ đâu có ai ở. Mà ta nói ha, tối tối ai đi sôi cá hay bắt ba khía gì đó là ngang nhà ổng là bị ổng nhát. Người ta thấy ổng ngồi đó ngoắc ngoắc người ta vô nhậu, trời ơi sợ chạy gần chết luôn. Rồi riết rồi đâu có ai dám đi ngang nhà ổng đâu. Còn nhà ngoại thì ngang mặt nhà ổng luôn, biết chạy đi đâu. Mỗi lần mà đi lên nhà ngoại chơi Là không bao giờ bạn dám nhìn qua bên nhà ông hết rồi Nhớ mỗi lần mà nhà có đám vỗ Mà bạn mắc học không có lên kịp Là ngoại sẽ chừa cho bạn mấy cái bánh ít Mà bánh ít nhưng dừa Tại bạn mê lắm rồi Có lần anh ba con cậu út Rủ bạn đi tắm xong Bạn đâu có biết lội xong Nhưng mà khóa dọc nước Rủ một cái là phóng xuống liền Ngoại trong nhà đâu có hay Đang bè bè cho bạn tập lội một cái Cái ông chơi cắt cớ ông buông tay ra Bạn chớ giới liền Khóc là quá trời Uống một bụng nước luôn Ngoại hay một cái ha là tự trong nhà Chạy xuống nắm lôi bạn lên Còn anh ba ông hết hồn Ông leo lên bờ ông chạy một hơi mất dạng luôn Chiều mò về Bị bà ngoại bắt lên gián cuối xuống Quánh cho một trận Cái đích cao hơn cái bờ lộ luôn Cái tội chơi ngu Làm em út nó chết hụt Nhà dì ba của bạn thì ở Bạc Liêu, gần chùa mẹ Nam Hải á. Trong chùa thì lúc nào cũng có trái cây cũng nhiều. Lâu lâu ngoại đi lên dì ba chơi. Tới về là tay sách nách mang đem trái cây về cho bạn. Đi đâu mà ai cho quần áo hay sách vở gì, ngoại cũng đem về cho bạn đi học. Tới hội ngoại lớn tuổi, bắt đầu bệnh, thì ngoại về ở với cậu Năm. Bạn học tới lớp 7 thì bạn nghĩ Năm 2014 bạn lên Đồng Nai làm rồi cũng lấy chồng. Lúc nào mà bạn gọi về ngoại cũng hỏi là sao không về thăm ngoại. Tới năm 2020 bạn về nhà cậu Năm để thăm ngoại. Lúc đó ngoại yếu lắm rồi. Nhưng mà thấy bạn về ngoại vui lắm. Nghe cậu Năm kể ban ngày ngoại nằm ngủ ngon lắm. Nhưng mà tối lại thì ngoại chỉ tai ngoại nói với cậu. Là có mấy cái người áo xanh áo trắng Sao lại đứng trong nhà nhiều lắm Mà đêm nào ngoại cũng nói như vậy hết Mà y như rằng luôn Bạn về mấy đêm á Là đêm nào bạn cũng nghe ngoại nói vậy Có đêm mọi người đang ngủ Nghe ngoại la cái tóc chạy ra coi ngoại có sao không Ngoại ngồi dậy kêu cậu năm Mà vừa nói vừa thở Nói ngoại mệt quá Ai mà sao vô nhà nhiều quá trời vậy? Mà mình thì mình đâu có thấy ai đâu. trời ngoại cũng ăn nhiều lắm. Mỗi lần ăn là một tô đầy. Lúc nào ngoại cũng đội ăn bánh. Nhưng mà sao càng ngày càng ốm người cứ rút lại còn da bọc xương không? Bạn không hiểu nổi luôn. Nếu ăn nhiều như vậy thì phải tròn trịa lên mới đúng chứ. Qua Tết bạn lên Đồng Nai làm lại. Tới ngày 26 tháng 2 năm 2020 thì cậu Năm gọi lên nói ngoại mất. Cậu nói nửa đêm ngoại la lên. Ngoại nói ngoại mệt. Hứt mấy cái là đi. Ngoại bạn mất năm 89 tuổi. Bây giờ ngồi viết lại mấy cái dòng này bạn nhớ ngoại quá trời. Đó, toàn bộ nội dung thơ của bạn Thảo đó. Bạn kết lá thư bằng một cái Bằng những dòng nó buồn quá ta cố lên Ngoại vẫn sẽ còn sống mãi Ở trong lòng của Thảo Và những bà ngoại sẽ luôn sống mãi Trong lòng của chúng ta Có phải vậy không bà con Cảm ơn hai lá thư ngày hôm nay Cảm ơn bà con đã cùng Huy đi hết Buổi kể chuyện này Ờ khúc cuối hôm nay Huy hơi mệt Giọng nó khàng nó mất tiếng Bà con thông cảm cho nha Chúc bà con một đêm ngon giấc